Được Thiên Chúa yêu thương Chúng ta bước vào đời Với chức vị làm con Nhưng mỗi người một bậc sống Người này sống đời giáo sĩ Người kia sống đời tu sĩ Người nọ sống đời hôn nhân Dù ở bậc sống nào Chúng ta cũng có cùng một ơn gọi Là nên thánh như Ngài Chúng ta cùng dâng lên lời ca Lạy Chúa Này con xin đến để thi hành thánh ý